52 chương d 3 5 l cảm giác điện lựu đạn phanh dịch thần chung quanh nham thạch trong nháy mắt bị xỏ xuyên đại địa bị xé nước ra khỏi một đạo thon dài khe hở to lần lỏn dê do cuốn hoàn toàn đem dịch thần trô ở địa phương hoàn toàn cắn nát giết chết sao hì ù gạ hì ạ si bạch nhãn vận chuyển tới cực hạn trước tiên nhận thấy được không thích hợp cẩn thận hắn trong lòng đất một chiêu này ta đã sớm biết nuôi của hắn ta cả đời cũng sẽ không quên ở giữa không trung cự đ ù ỳ lỏn dê gió cuốn bỗng nhiên một cái quay đầu lại dịch thần hôm nay ta sẽ vì chết ở tay ngươi bên trong cổ nổ hạ đồng bào báo, báo t h ủ siêu k ỳ bạ lang nha ỉ nụ rủ cả l a n g và lang nha thi triển hợp thể nhận thuật sau đó gào thét một tiếng quay đầu lại tới đ ử a cỡ lổng dê gió cuốn trở nên càng thêm cự đại càng thêm dữ thợn chỗ đi qua không khí đều bị xoắn vù vù rung động phóng phật ở siêu k ỳ bạ lang nha lực lượng hạ phát ra t h ố n g khổ gào thét cây côi chung quanh đại địa nham thạch trong nháy mắt bị cắn nát trở thành b ộ t phấn đối mặt ý nụ rủ cả lang siêu cường một kích coi như là còn lại cổ nổ hạ n h ì dạ đều không thể không kéo dài khoảng cách nhất định có thể giết chết hắn hiu gạ hì -hi ạ si nắm chặt nắm tay nhưng là lại không dám phất lờ chủ yếu là dịch thần mang cho cổ nổ hạ n h ì dạ áp lực thật sự là quá lớn hắn điều động trong cơ thể trả cờ dạ tụ tập ở trên hai tay trong cơ thể chả c ờ dạ như thao thao tải gạo một dạng không ngừng đổ đứng lên trong lòng đất dịch thần lập tức nhảy ra ngoài vẻ mặt nghiêm túc nhìn đập vào mặt cự đuôi l ò n dê do c u ố n một kích này đã là có thể so với S cấp áo nghĩa mình bị đánh chúng chắc chắn phải chết lợi hại hơn nữa công kích cũng muốn bắn chúng mới được dịch thần hít một hơi thật sâu một tay đổi lại c ặ t thư kích bộ thường cũng trong lúc đó tay kia xuất hiện một viên toàn thân trắng phao lựu đạn hất tay một cái r a bên ngoài ở giữa không trung muốn nổ tung lên cường đại lôi điện khuyết tán r a lẻn đang xoay tròn không ngừng đôi đầu lang trên người a đôi đầu lang phát ra kêu đau một tiếng ý nụ rủ cả lang và lang nha đều cảm thấy toàn thân một trận tê dại đồng thời trong cơ thể lưu truyền lôi điện phóng phật để toàn thân hắn phòng ngự thừa nhận có thể lực lớn biên độ yếu bất tựa như bất quá một người nhất làng cũng là cắn răng nghiến lợi chống đ ỡ siêu kỷ bạ lang nha thế tới hung manh đánh về phía dịch thần được rồi dịch thần khoe miệng lộ ra một nhất định phải được nụ cười hắn đã thấy theo cảm giác điện lựu i đạn bỏ túi bạo tạc từng đạo lôi điện của ờ h ao ở đôi đầu làng trên người hắn muốn không phải những thứ này lôi điện đối với đôi đầu làng tạo thành thương tổn hắn miễn là những thứ này lôi điện tiếp tục tồn tại như vậy đủ rồi thương nhẫn thuật lôi đỉnh viên đạn dịch thần dơ lên cắt thư kích bộ t h ư ờ n g nòng súng bên trên lóng lánh ra so với cảm giác điện l i ề u đạn bạo tạc thời điểm trói mắt rất nhiều lôi điện quan mang theo ngón tay bóc cỏ một đạo lóng lánh lôi đỉnh chi lực cắt đạn súng ngắm quán xuyên hư không như thiên ngoại lưu tinh một dạng đụng vào trước mặt siêu kỷ bạ lang nha bên trên lôi đỉnh đạn và siêu kỷ bạ lang nha va chạm nhất thời nổ lên một tiếng vang thật lớn lôi điện cùng cơn lốc huyết tán ra đem đại địa đều tầng tầng vỡ ra đến dịch thần đối mặt to lớn phong áp đều bị làm cho rút lui mấy chục bước x o ạ c một tiếng xe rách vật chất thanh âm tràn ngập ở mỗi người bên hai hết thẻ cổ nổ hạ nhị giả kinh h ã i trong mắt nhìn kỹ đến rồi to lấn lỏn dê do cuốn bị lôi đình viên đạn mạnh mẽ trên không trung đánh xuyên a lon dê do cuốn dừng lại đôi đầu lang ở giữa không trung bùn một tiếng biến trở về một cái người một con chó ý nụ rủ cạ lang bả vai bị xé nước ra một cái lô máu mà hắn nhẫn khuyển cũng đã cút Lang nha ỷ nụ rủ c ả lang hai mắt nước mắt chảy xuống mới vừa rồi lúc đầu chết là hắn nhưng là lang nha lại thay thế hắn chắn trước người dịch thần ta muốn ngươi chết ỷ nụ rủ c ả lang ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét đứng lên không để ý thân thể thương thế trực tiếp biến thân trở thành một đầu lang hiển nhiên thiếu lang nha sau đó hắn đã không cách nào tổ hợp thành vì đôi đầu lang người chết là ngươi dịch thần thay cho c ả t thư kích bộ thương cầm trong tay cặp thủ thương vừa muốn nổ súng thời điểm chung quanh cổ nổ hạn ì dạ cũng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm dịch thần ý nụ rủ cả làng nói không sai ngươi lập tức sẽ chết thổ đột thờn dê đạn thuật thủy đột t h ủ y l ò n dê đạn thuật lôi đột lộ ý l ò n dê điên cuồng buộc phong đ ộ t bao phong cuồng báo hỏa đ ộ t hóa l ò n dê viêm đạn năm loại n h ậ n thuật từ dịch thần bốn phương tám hướng cùng nhau c u ố n tới phân biệt từ bất đồng cổ nổ hạ nhị dạ liên thủ tổ hợp lại với nhau t h i triển ra h uy lực hết sức cự đại có thể nói một kích này là một lần này nhị dạ bộ đội cường đại nhất một kích thực sự là đồ sộ a thế nhưng có thể bắn chúng ta sao dịch thần thả người nhảy trước tiên vọt tới trước mặt nhảy giấm nát l ò n dê trên người muốn vợ tới t chớ làm ta là ngồi không hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân hình loay lên chắn dịch thần t r ư ớ c người không đến mười thước địa phương một trưởng đánh ra đã sớm để phòng ngươi phá vây rồi cho ta trở về đi bắt quái không trưởng thật phiền phước mười ngón tay làm thương lôi đình viên đạn dịch thần sắc mặt lạnh lẽo rơi vào địa phương đối mặt chu vi đập vào mặt công kích hai tay mở ra đến mười trôi cặt thủ thương hoàn toàn cho thấy cái gì gọi là siêu cường hỏa lực từng viên một lôi đình viên đạn điên cuồng bắn phá ra trong nháy mắt hơn mười đạo lôi đình từ đạn xạ hướng bốn phương tám hướng những thứ này lôi đình viên đạn liên hợp cùng một chỗ q u á n xuyên đập vào mặt các loại hỏa diễm lôi điện sau đó c ư nhiên tới một cái hình cung đường đạn thổi phù một tiếng then chốt mấy cái cổ nổ hạn nhì dạ đánh xuyên thân thể trà cờ dạ không nhiều lắm dịch thần trong lòng thầm nghĩ lôi đ ỉ n h viên đạn cũng phải cần tiêu hao rất nhiều trà cờ dạ, xem ra không thể kéo dài nữa đánh nhanh thắng nhanh lang nha một đầu cự lang từ giữa không trung hóa thay nhờ lẩn dê quyển phong thứ hướng dịch thần loạn xạ dịch thần không lùi mà tiến tới cắt viên đạn phá toái hư không lấy dịch thần làm trung tâm phơi bày một loại ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị không góc chết xạ kích từng viên một viên đạn vốn là thẳng tắp đâm nhưng bây giờ là ở giữa không trung trận q u ẹ o vào để rất nhiều lúc đầu đã cho là tránh ra dịch thần đạn cổ nổ hạ n g h ỉ dạ dồn dập bị trận chuyển biến c ắ t viên đạn cho đánh xuyên thân thể Còn như ngươi... cũng phải chết thời lỏn dê do cuốn khoảng cách dịch thần khoảng t r ư ờ n g chỉ có chừng một mét thời điểm lỏn dê do cuốn bầu trời rơi xuống từng viên cặt viên đạn từ trên xuống dưới đánh xuyên ỉ nụ rủ cả làng cổ sống đỡ l ỏ n g dê do cuốn trực tiếp dừng lại té trên mặt đất đến ngươi hì ù ga nhất tộc ni ra dịch t h ầ n ánh mắt nhìn về phía hì ù ga bộ tộc nâng lên c ặ t thủ thường bạo đầu nhất kích hồi thiên hì ù ga hì ạ xỉ sắc mặt đại biến thân thể xoay tròn cấp tốc một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam đưa hắn hoàn toàn bảo vệ cầu thạ cầu vô tốt